Thưa các bạn, trên đường đi công tác, Trần Kiên ghé thăm làng Con Giong, nơi có nhiều kỷ niệm với ông hồi còn làm bí thư tỉnh ủy ở đây. Đón tiếp người chiến sĩ cách mạng ngày nào, dân làng Con Giong không chỉ có ánh mắt, nụ cười thân tình cùng ché rượu ấm áp. Họ còn cho Trần Kiên những hạt bắp căng mẩy, những hạt sống quý báu mà vị phó tư lệnh quân khu và những người đồng đội của ông đang rất cần. Ghé thăm đơn vị vận tài của Huỳnh Tính, rồi lại tới thăm xưởng sản xuất của Trương Chi, Trần Kiên hiểu thêm những khó khăn vốn là hệ lụy tiếp tục nảy sinh từ việc thiếu lương ăn của binh lính. Những hạt bắp đồng bào Bana trao tặng được Trần Kiên trao lại cho họ như gửi gắm niềm tin vào những vụ mùa bội thu sắp tới. Cùng với sáng kiến xây dựng đội ngũ thợ rèn ngay tại cơ sở, Trần Kiên và những người cộng sự của ông đang tràn đầy hy vọng và tin tưởng về một tương lai quân đội ta có thể tự chủ được vấn đề lương thực ngay trên địa bàn chiến đấu. Nhưng trong lúc ấy, một sự cố nghiêm trọng lại xảy đến. Theo báo cáo của Trung đoàn 1, tên bồn trợ lý quân nhu của tiểu đoàn đã chiêu hồi địch. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao?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 triệu tập ngay một cuộc họp giao ban gấp để ông triển khai mệnh lệnh. Năm ngày sau, Trần Kiên còn nhận tiếp một bức điện khẩn khác của Trung đoàn 1 báo cáo địch bổ sung bằng máy bay trực thăng đánh vào trung tâm huyện Hiên, dọc hai bên bờ sông Asáp và sông Bung. Trung đoàn 1 vận tải và các tiểu đoàn sản xuất của ta nằm trong vục địch phong tỏa, rất có thể tên bồn kẻ phản bội đã chỉ điểm cho kẻ thù mở cuộc hành quân ấy. Đại úy đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, đứng trước gương sửa bên ve áo qua gắn những bông mai, và chỉnh lại cây súng ngắn đeo trễ mé hông. Khẽ nhíu đôi lông mày, ra chiều hài lòng lắm, rồi bước nhanh sang phòng làm việc. Chiều tối qua, tại một điểm phục kích dưới chân dãy núi hòn tàu, đơn vị của đạo vừa tiếp nhận một cán bộ cộng quân gia đầu hàng chính phủ quốc gia đang ngồi đợi để được tiếp diện báo cáo đại úy viên thiếu úy thường trực tiểu đoàn đứng nghiêm mặc thẳng đuột toàn thân giống hình một khúc gỗ giơ tay chào chờ lệnh thiếu úy lui để tôi nói chuyện với người anh hùng của chúng ta người hàng binh liếc mắt Nhìn thân thể cường tráng của viên đại úy Trong bộ đồng phục biệt động quân Sài Gòn Từ đầu tới chân vẻ vừa ngạc nhiên lại vừa thèm khác Đạo khẽ mỉm cười Bắt tay người hàng binh Giọng nhỏ nhẹ thân mật Như là quen nhau từ lâu giờ mới gặp Anh khỏe chứ Các chi hữu của tôi có làm anh phật lòng không Người hàng binh khẽ lắc đầu Như đáp lời rằng Anh ta hoàn toàn thoải mái, rồi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Nhưng đạo đã xua tay nói, Ô, oh, không cần, không cần, anh cứ tự nhiên. Tôi cùng ngồi nói chuyện với anh cho tự nhiên mới vui. Người hàng binh ngồi xuống ghế đối diện với đại úy đạo. Một ả mặc bộ đồ váy ngắn để lộ cặp đùi trắng. Bụng mỉm ỏng ẻo đi trong phòng bên sang. Trên tay bê một cái khay có hai chai coca đặt lên bàn rồi quay ra. Cái mông tròn lạnh đổi gân đổi cốt hẳn lên sau làn vải mỏng. Đạo lặng lẽ đánh mắt quan sát người hàng binh. Tay bật nắt một lon nước dài khát rồi đẩy sang bên mời. Uống chút cho đỡ khát đi rồi chúng ta cùng tâm sự. Cảm ơn đại úy. Ồ, chúng ta là bạn bè, anh không cần trịnh trọng đến vậy đâu. Thế anh tên gì? Dạ, em tên là Bồn ạ. Anh Bồn cứ tự nhiên, đừng xưng với tôi như thế. Chắc tuổi tôi và anh cũng ngang nhau cả thôi mà. Dạ, dạ, nhưng em... Người hạng binh nói rồi cầm chai coca lên uống. cái cổ anh ta giật giật và đôi mắt hơi díu lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời... Anh ta mới được uống thứ nước màu nâu sẫm có ga, vị thơm ngọt, tê tê, rất là. Hỏi cho biết thôi, chứ anh cấp bậc gì bên cộng quân? Đạo hỏi, dạ, đại úy ạ. Ồ, anh bồn, cũng như tôi đó. Đặt chai coca xuống bàn, người hàng binh rụt rè nói. Nhưng bên đó lạc hậu lắm ạ. Đạo bỗng cười vang. Một lát lại hỏi tiếp, phiên hiệu đơn vị của đại úy tên gì? Đóng quân ở đâu? Cuộc nói chuyện giữa đại úy đạo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng với bồn, hàng binh cộng quân, kéo dài đến hết buổi sáng. Đúng hơn, đó là một cuộc hỏi cung được tổ chức khéo léo, tinh tế và lịch thiệp. Nội dung buổi nói chuyện được phòng 2 an ninh quân khu 1 bí mật ghi âm đầy đủ. Cẩn thận hơn, Đại úy đạo còn đề nghị người hàng binh tác nghiệp trên bản đồ chi tiết từng vị trí đóng quân của cơ quan quân khu bộ khu 5, các trung đoàn, tiểu đoàn mà anh ta biết. Đương nhiên, bồn không thể có được những thông tin chính xác, nhưng để lấy được lòng tin của đạo, anh ta cứ chỉ ba vả. cuốn băng ghi âm được chuyển ngay đến tổng hành dinh của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn một ở đà nẵng cuộc trình diện của người hàng binh tuy mới là những thông tin ban đầu chưa được kiểm chứng nhưng dẫu sao cũng là thắng lợi của đạo buổi tối đó đạo tổ chức ngay một cuộc tiệc gọi là để chào mừng hành động anh hùng của đại úy bồn cộng quân tại câu lạc bộ sĩ quan tiểu đoàn biệt động quân biên phòng có ca sĩ từ đà nẵng lên góp vui Mở đầu chương trình, đại ủy đạo đích danh lên phát biểu. Hôm nay, tôi vui mừng thông báo với các chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có mặt tại đây là để chào đón một người con của dân tộc. Sau bao nhiêu năm đi theo Cộng sản, bây giờ nhận ra con đường tội lỗi của mình đã trở về với tránh nghĩa quốc gia. Nói xong, đạo cầm ly rượu dơ cao, Mặt hướng về phía bồn, nói tiếp. Tôi xin giới thiệu, người anh hùng đó là Đại úy bồn. Đại úy từng là tiểu đoàn trưởng, một đơn vị cộng quân của quân khu 5. Tiếng vỗ tay rầm rầm, xen lẫn vài tiếng huyết giáo. Bồn đứng dậy, hai tay để trước bụng khẽ cúi đầu trào, rồi ngồi xuống. Đại úy đạo nói tiếp. Để các anh em biết và làm quen với Đại úy bồn, tôi đề nghị. Đại úy nói vài lời cùng các chiến hữu. Thêm một chàng vỗ tay tán thưởng. Phải đó, phải đó. Bồn đứng dậy vẻ hơi xúc động nói. Xin cảm ơn đại úy đã có những lời tốt đẹp về tôi. Cảm ơn anh em có mặt tại đây. Tôi đã có một thời kỳ bù quáng đi theo cộng sản, chống lại tránh nghĩa quốc gia. Giờ nghĩ lại thật đáng hổ thẹn. Nay trở về, được gặp anh em chiến hữu ở đây. Thật lấy làm cảm kích trước sự đón tiếp đồng hậu đã dành cho tôi. Bồn lại khẽ cúi đầu, cố kìm những giọt nước mắt hạnh phúc sắp trào ra. Hoan nghênh đại úy! Hoan nghênh! Đạo cười hề hà, tay cầm ly rượu. Mời anh em nâng ly chào mừng đại úy bồn. Tiếng rô rô vang lên. Ở góc cuối phòng, một viên trung úy vụt đứng dậy cao hứng nói lớn. Mời đại úy có vài lời về tình hình của cộng quân để chúng tôi biết được cảnh sống địa ngục trần gian của quân cộng sản ra sao chứ. Đúng đó đại úy, đúng đó đại úy. Bồn nhìn sang đại úy đạo như muốn hỏi có được không. Đạo khẽ gật đầu cổ vũ. Bồn đứng lên, phải mất một lát mới nói được. Rồi giọng bốc dần Mậu thân 1968 Cộng quân đã tạo nên được Một bất ngờ lớn Đối với Chánh phủ quốc gia Nhưng sau đó Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đã dáng cho Cộng quân Những đòn chí mạng Bồn còn đang định nói tiếp Nhưng một viên sĩ quan khác Ngồi phía dưới Hồ Nghi Đứng lên cắt ngang lời bồn hỏi Nói như đại úy Thì địch quân Đang trong cơn cùng quẫn, thế mà sao chúng vẫn sống và đánh ta liên tục được thế, thưa đại úy? Câu hỏi này thực sự làm cho bồn lúng túng, nhưng rồi hắn cũng lấy lại được bình tĩnh trả lời. Dạ thưa thiếu úy, chúng thiếu gạo nhưng sống được là nhờ ăn củ mì và rau rừng ạ. Gần đây, chúng thành lập thêm nhiều đơn vị sản xuất, cũng là để tồn tại trước khi dãy chết thôi ạ có nhiều tiếng xì xào vang lên bồn nói tiếp ngoài đói ăn cộng quân đang phải đối mặt với bệnh sốt rét người bị thương không có thuốc chữa tinh thần binh sĩ địch quân đang rất hoang mang và mất niềm tin vào cấp trên của chúng nạn tiêu cực không chấp hành mệnh lệnh trong hàng ngũ địch quân cũng gia tăng đột biến tệ đào ngũ tự thương tự sát tăng cao gần đây có một binh sĩ của chúng Vì không chịu được cuộc sống như cầm thú, đã dùng súng bắn chết bảy tên cùng chiến hữu chỉ để lấy có một túi gạo, một ít muối, rồi tìm đường đào ngũ ra miền Bắc. Ồ... Ô... Bồn dừng một lát, khi nghe ở bên dưới có nhiều tiếng lao sao. Chờ cho mọi người im lặng, Bồn lại nói tiếp. Tôi nghĩ lúc này quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên mở nhiều cuộc hành quân để tiêu diệt cộng quân là tốt nhất ạ vỗ tay đại úy đạo đứng dậy nhìn về phía các chi hữu đề nghị hoan nghênh bồn. hoan nghênh hoan nghênh tiếng cụng ly chan chát rồi tiếng nhạc nổi lên cô ca sĩ chân dài có bộ mặt loè loẹt xoan phấn cầm micro đến bên bồn ống ẹo quàng tay qua cổ mắt lúng liếng nhìn rồi cất tiếng hát con biết bây giờ mẹ chờ tin con Khi thấy mai đào nở vàng bên nương, Năm trước con hẹn đầu xuân trở về, Nay én bay đầy trước ngõ, Mà tin vẫn xa, ngàn xa. Bài hát khiến cho bồn rơi nước mắt, Đại úy đạo tinh ý nhìn thấy liền hỏi, Hôm nay là ngày vui, Đề nghị ca sĩ hát bài nào bốc lửa, Để có không khí chứ, Bài đó buồn thấy mồ đi, Phải đó, buồn thấy cố nỗi Buổi tiệc chiêu đại bồn, kéo dài đến tận khuya mới tan cuộc. Bồn được nhiều sĩ quan chạm ly, lại có cả mấy em ca sĩ chăm sóc kỹ. Rượu ngon gái đẹp mà bao nhiêu năm ở rừng có mơ cũng không thấy. Đây đúng là thiên đường. Chiều em ly nữa thôi, đại úy. Cứ vậy, hết ly này đến ly khác. Về đến phòng, bồn nằm vật ra giường nôn thốc nôn tháo. Rồi thiếp đi cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau Từ hôm đó Không hiểu vai trò của bồn thế nào Nhưng thỉnh thoảng Người ta vẫn thấy hắn lảng vảng Trong các khu rồn bình định nông thôn Lúc khác Lại thấy hắn ở ngoài Đà Nẵng Mới đây trong thung lũng Quế Sơn Bồn còn ngồi xoay xếp đi với đại úy đạo Rồi quay về uống rượu Trong sở chỉ huy tiểu đoàn Biệt Cộng quân biên phòng Ở đồi Đòn Ngang Đến trung đoàn 1, nơi có tên bồn chiêu hồi chạy sang phía địch, mới thấy không khí buồn như có đám. Buồn vì trước hết đơn vị mang tiếng có vết nhơ để xảy ra một hiện tượng hèn nhát đến thế. Buồn còn vì đơn vị phải di chuyển cơ quan trung đoàn đến một địa điểm khác. Nghe nói, cách nơi đóng quân cũ khoảng hơn 10km về hướng Tây. Và buồn, đơn vị đang rầm rộ chuẩn bị sẵn sàng đối phó với địch. Mà theo nhận định của cấp trên, chúng có thể đổ quân lên khu vực thuộc trung đoàn đóng quân. Bao nhiêu việc dồn dập phải lo xa phòng trước. Đỗ lệnh cho cơ quan tham mưu, thảo ngay một công văn ngắn gọn, gửi các đơn vị, yêu cầu nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Kiên quyết không để kho tàng bị lộ bí mật bị phá hủy hay vũ khí rơi vào tay quân địch giao liên trung đoàn nhận văn bản vừa đi xong thì chính ủy trung đoàn trần mai từ ngoài đi vào sốt ruột hỏi quân khu có thông tin thông báo gì thêm về tình hình địch không hả anh độ có cục vừa gửi điện mật nhắc trung đoàn đề phòng thằng địch đổ bộ đường không tôi vừa thảo xong công văn khẩn gửi đi các đơn vị rồi nhưng vẫn chưa an tâm lắm đó anh mai ạ độ lo là hoàn toàn có cơ sở bởi tình hình trung đoàn Ngoài vấn đề đời sống đang gặp khó khăn, thì khả năng phối hợp tác chiến giữa các đơn vị, giữa các bộ phận là rất hạn chế. Do địa bàn hoạt động của trung đoàn trải ra trên một diện vừa dài lại vừa rộng. Về mặt tư tưởng, đáng nói nhất là sau vụ tên Lý, giờ lại xảy ra vụ tên Bồn đầu hàng địch càng tác động xấu đến một bộ phận cán bộ chiến sĩ. Và nếu đúng thằng địch đổ quân thì tình hình sẽ còn phức tạp khó khăn hơn nhiều. Tôi cũng dự đoán như thông báo của cấp trên anh ạ, nhưng nếu mình chủ động thì không có gì đáng lo đáng ngại cả. Chính ủy Trần Mai chia sẻ nỗi lo lắng cùng độ. Vừa lúc đó trên bầu trời nghe có tiếng máy bay Ý Ý mỗi lúc một gần, và đâu đó văng vẳng có tiếng nhạc rung. Chính vì Trần Mai nghiêng đầu nhìn lên cao Rồi thẳng thốt nói với độ Kìa, chúng lại chơi trò tâm lý chiến nữa rồi đó Không gian bị sáng động hẳn lên Bởi tiếng máy bay và âm vang tiếng nhạc Chiếc máy bay lướt qua trên đầu Và tiếng hát véo von của ca sĩ vọng xuống Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm Mái tranh nghèo không người sửa sang Khu vườn thiếu hoa vàng bừng xuân Bầy trẻ thơ ngây Chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Tiếng hát đôi lúc bị ngắt quãng, do chiếc máy bay đảo vòng ra xa, xa. Một lát sau, tiếng hát lại vang lên réo rắt giữa rừng chưa hoang vắng mà nghe buồn đến não nề. Con biết không về mẹ chờ em trông. Khi lời bài hát vừa dứt, giọng một gã đàn ông nghe lơ lớ không hiểu chúng ghi âm tồi hay nói trực tiếp mà nghe âm thanh béo mó như là người ngạt mũi. Nhưng cả chính ủy Mai và trung đoàn trưởng Độ vẫn hiểu được hắn đang nói gì. Hỡi anh em chiến sĩ cộng quân trung đoàn 1 vận tải hành lang. Tôi là bồn, đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đây. Tôi từng có những ngày sống và làm việc cùng anh em. Tôi đã thấm nỗi đau khổ cực của anh em không khác gì con vật. Cơm không có mà ăn, áo quần không có mà mặc. Suốt xét rừng làm cho anh em mắc nhiều bệnh tật và chết một cách vô ích. Vậy mà ngày nào lũ cán bộ Cộng sản cũng bắt anh em phải đi cõng hàng. Ôi thật là nhục nhã và vô cùng tàn ác. Hỡi anh em, đa số anh em đều còn trẻ. Anh em có tin trong cuộc chiến này, Việt Cộng liệu có thể thắng được quân đội tránh nghĩa quốc gia và nước Mỹ giàu có hay không? Người Mỹ có bom nguyên tử, tên lửa, máy bay B-52 của chiến xa tối tân hiện đại. Còn bên cộng sản có gì chứ? Ngoài sức người của anh em gầy còm ốm yếu, vũ khí quân dụng nghèo nàn. Hỡi anh em, nếu các anh em ngã xuống, cha mẹ các anh em mất con, vợ các anh em mất chồng, con các anh em mất cha thì đau khổ biết chừng nào. Ôi thôi, thật buồn thương và đau xót. Tôi phải nói lên điều đó vì anh em. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm không ngủ và đi đến quyết định từ bỏ con đường tội lỗi để về với tránh nghĩa quốc gia. Đó là con đường tươi đẹp nhất. Hãy quay súng chống lại bọn cộng sản khát máu về nơi tránh phủ quốc gia. Ở đây các anh em sẽ được đón tiếp như một người anh hùng vì nghĩa lớn. Hắn dứt lời, tiếng hát lại vang lên nghe câu được câu mất loang dài trong gió rừng mênh mông. Đỗ đứng bật dậy bước ra ngoài sân, rồi ngẩng mặt nhìn lên trời cao rùa. Thằng khốn nạn, làm sao hắn tự xưng là đại úy chứ? Còn chức tiểu đoàn trường nữa, hắn chỉ là một thằng trợ lý quân nhu tiểu đoàn cấp bậc trung đội bậc phó, mà dám nói láo như vậy à? Ngừng một lát, độ quay sang chính ủy Mai nói. Tôi có lỗi anh Mai à, lẽ ra ngày đó tôi không đề nghị anh bố trí hắn xuống làm trợ lý quân nhu tiểu đoàn ở đơn vị cậu tính cứ để hắn làm trung đội trưởng trung đội vận tải thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay thôi anh đừng tự vấn mình nữa ai biết được hắn lại phản bội bây giờ thì ta nên tìm cách đối phó sắp tới đây chúng sẽ làm gì anh nhỉ lại có tiếng nheo nhéo nheo nhéo hỡi anh em cán binh cộng quân anh em sẽ không có con đường nào khác là từ bỏ hàng ngũ cộng sản về với chánh nghĩa quốc gia để được đoàn tụ với gia đình vợ con của anh em tiếng thằng bồn xen với tiếng tên tâm lý chiến cứ rỉ rả lai dai lúc xa lúc gần như sói và óc độ báo cáo thủ trưởng hoàng một trợ lý thanh niên trung đoàn hớt hải cầm một tệp giấy từ xa chạy lại chính ủy mai nói có chuyện gì thế cậu hoàng báo cáo thủ trưởng Chuyển đơn của địch ạ. Độ sửng sốt. Lại có chuyện đó nữa à? Chuyển đơn rơi ở khắp nơi. Tôi lượm được đưa lên các thủ trưởng xem, xin ý kiến chỉ đạo. Hoàng nói rồi lặng im đứng chờ đợi. Chính ủy Mai cầm một tờ lướt qua. Vẫn là thằng bồn. Độ cũng nhận ra hình tên bồn bận con lê đang ngồi trong một căn phòng sang trọng. Trên một chiếc bàn bày la liệt các món ăn nào là gà quay, nào là tôm hùm, heo sữa, rượu whisky, napoleon pháp và sâm banh đủ loại. Xung quanh hắn có mấy tên ăn mặc thường phục và vài ba ả mũm mỉm bận đồ hở hang hơ hớ đường gân thớ thịt. Quần ác nhơn chứ. Chúng đánh vào tâm lý anh em cán bộ mình như thế thì độc lắm. Vẫn giọng độ uất nghẹn trong cổ. Rồi quay sang nói với Hoàng, trợ lý thanh niên. Cậu huy động anh em trong cơ quan, đi lượm hết số chuyển đơn, rồi đem đốt thứ rác rưởi đi. Rõ. Hoàng đáp rồi chạy vụt đi. Tiếng máy bay OV-10 đã mất hút từ lâu. Chính ủy Mai và Trung đoàn trưởng độ ngồi im lặng. Hình như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó. Mà nỗi lo hiện lên trong từng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của họ. Ngày mai, tôi đi tiểu đoàn cậu tính, dự đại hội đảng bộ anh Đỗ nha. Trần Mai lên tiếng trước, như phá tan cái không khí có phần nặng nề và u út. Tôi cũng định nói với anh chuyện đó. Không có đại hội đảng cũng đi. Tình hình dưới đó, sau vụ tên Lý, giờ đến vụ tên Bồn, chắc là anh em đang hoang mang lắm. Cần củng cố chấn chỉnh lại là phải còn chuyện này nữa tôi nghi có khả năng thằng địch sẽ làm gì đó tiếp theo sau cái vụ chúng giải truyền đơn anh nhắc đơn vị đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu trung đoàn trưởng độ nói đúng sau khi địch dùng chiêu bài tâm lý chiến lấy tên bồn ra làm người thực việc thực ba ngày sau chúng mở một cuộc hành quân lớn dùng máy bay trực thăng đổ quân lên khu vực hậu cứ thuộc hai vùng tây giang và đông giang nơi trung đoàn 1 vận tải hành lang của độ đóng quân. Vậy là, cái gì đến cũng đã đến. Dừng trà bợp chìm trong màn sương mù mỏng tan, từ dãy núi A Tuất kéo dài đến dòng sông A Sáp. ban mai thật dịu êm thanh bình, nhưng chưa từng lặng yên đến thế. Đất trời rạo rực bởi mùi hoa rẻ nồng nàn, mùi hương bông bắp trổ cờ trắng phớ bên sông. Chính trị viên tiểu đoàn Tùng cùng trợ lý chính trị Hiếu, đêm qua làm việc với ban chỉ huy đại đội năm sản xuất của tiểu đoàn, mãi đến tận khuya, mệt quá nên cả hai đều ngủ thiếp đi. Vào cái thời khắc ấy, cái thời khắc không xác định được ấy, mặt đất bỗng rung lên hất đổ tung tất cả trong suy nghĩ trong mơ hồ thực và hư. Căn nhà nửa chìm nửa nổi, những vật thể vô tri cũng bị đánh thức sau nhiều tiếng nổ kinh hoàng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tiếng nổ bất ngờ làm cho tùng mất phương hướng rơi từ trên võng xuống đất như một khúc gỗ lăn tròn tùng đưa tay quở quạng tìm đôi dép đầu va phải cây cột nhà đau điếng sau tiếng nổ là tiếng động cơ trực thăng nghe phành phạch phành phạch rõ dần rồi ầm ầm như thác đổ rocket đạn bắn vun vút chớp lửa nhoáng nhoàng trực thăng địch đổ bộ rồi Tùng nhận ra sự thật này chỉ sau cú va đập vào vách đất nhưng anh chưa kịp gọi ai. Trợ lý chính trị Hiếu lao từ trong góc nhà ra cửa, miệng nói như hụt hơi. Hình như là địch đánh vào đơn vị rồi anh Tùng ạ. Uỳnh oàng. Một loạt đạn nổ bên trái căn nhà, hất tung đất đá bay lên và đổ xuống rào rào. Tùng vừa chạy ra đến giữa sân đã thấy bóng đại đội trưởng Bình thấp thoáng trong bàn khói đen dày đặc. Gặp các anh đây rồi, mời các anh tới trạm quan sát. Mọi người bước nhanh theo Bình, xuyên qua nhà ban chỉ huy, lao lên một ngọn đồi đất nhỏ phía sau, cách chỗ họ đang đứng chừng ba chục mét, thì trời cũng vừa hừng sáng. Bên kia đồi mì sát sông Asap, lửa đạn nổ vẫn chớp nhì nhằng. Địch ném bom ngoài bến sông rồi, chính trị viên ạ. Bình nói trong tiếng máy bay phản lực vút qua đầu như những nhát chém, rồi trao chiếc ống nhòm cho chính trị viên Tùng. Nhìn về hướng những cột khói bốc lên. Chúng dùng bom phát quang các cậu à. Chắc chắn là chúng dọn bãi để máy bay trực thăng đổ quân. Đại đội trưởng Bình đáp. Tôi cũng nghĩ vậy. À, Bình này, liên lạc. Báo cáo ngay về anh Tính nhé, thông báo tình hình địch có khả năng là chúng đổ quân xuống đơn vị ta. Bình nhận lệnh rồi quay vào hầm chỉ huy gọi điện. Trong lúc đang còn nói chuyện với tiểu đoàn trưởng ở đầu dây bên kia, thì trên bầu trời từng đàn máy bay trực thăng từ hướng đông xuất hiện. Tiếng động cơ réo phành phạch rung chuyển trời đất. Một tốp máy bay đi đầu, từ xa nhìn đen như bảy quả, đến ngã ba sông bung thì chuyển vòng lên hướng bắc rồi mất hút sau mấy ngọn đồi phía tây sang sông Asap. Tùng giật mình nhận ra hướng bay lắt léo đó. Có thể chúng chụp quân vào cơ quan huyện Đội Hiên. Nếu địch đổ quân xuống đúng hướng như Tùng nhận định, từ đó chúng sẽ theo đường mòn ven sông Asap tới được đơn vị sản xuất của tiểu đoàn. Hướng đông, năm chiếc cá lẹp UH-1A khác đang lượn vòng sát mặt đất chuẩn bị đáp xuống nơi chúng vừa ném bom dọn mãi. Hướng tây bắc, bốn chiếc Chinook CH-46, hai cánh quạt, mỗi chiếc chở một trung đội, cũng sắp tiếp đất. Trên bầu trời, còn mấy chục chiếc khác, nối đuôi nhau như chuồn chuồn, cũng đang hạ thấp độ cao. Trong lúc trực thăng đổ quân, ở vòng ngoài, một tốp A-37 phản lực vẫn nhào lộn cắt bom bắn phá hỗ trợ, Hồng đánh chặn lực lượng ta tấn công bộ binh của chúng Trên cao thì chiếc OV-10 vẫn rè rè cảnh giới Đại đội trưởng Bình đặt ống phôn vào máy rồi chạy trở ra Đỉnh đồi, nét mặt tràn ngập lo lắng nói với Tùng Tiểu đoàn trưởng muốn nói chuyện với chính trị viên Tùng chạy vội trở vào cầm phôn Ở đầu xây bên kia tiếng tiểu đoàn trưởng tính vang lên Ông Tùng có phải không? Ở đây, địch cũng vừa đổ quân xuống khu vực tiểu đoàn ta rồi. Đại đội 2, đại đội 3 và tiểu đoàn bộ hiện đang tổ chức đánh địch. Việc chi viện trong bên đó lúc này là không thể được. Anh ở đấy thay mặt tiểu đoàn cùng đơn vị tự lo liệu thôi.